các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một vòng ở đồng khởi Lý Ông Trọng Mạc Văn Bưởi, Phượng khuân về từng thùng mỹ phẩm, qua những ki-ốt nhàn nhã dọc đường Nguyễn Huệ, máy chụp cassette băng nhạc, thứ nào chực cũng ép Phượng nhận cho anh vui. Rồi vùng Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Thông, đồ hộp xếp lớp không thua gì những siêu thị lớn ở Bắc Mỹ, Phượng muốn lựa thứ nào cũng được. Có được một người yêu thâm hậu như chợ Trang Định Phượng hài lòng với những cung ứng vật chất cho bản thân mình, mà còn mơ hồ thấy mình trở thành cột trụ cho cả nhà Mương Dự. Đúng như lời trật nói, mối bận tâm duy nhất của Phượng bây giờ là sẽ nói sao với Mạt. Hai người vào hẳn bếp trong biệt thự, lách qua những chiếc bàn vuông và từng hàng ghế mây còn loang loáng lớp dầu bóng màu vàng như mật ong. Khách ánh sáng đa số ngồi ngoài sân, trong nhà chỉ có mình Trật và Phượng. Không ai bảo ai cả hai tự động tiến lại trước bàn và chiều hôm qua đã ngồi tâm sự cả mấy tiếng đồng hồ về dự tính tương lai. Chủ quán đích thân ra hỏi: "Anh chị ăn sáng?" Chức ngẩng lên khẽ gật đầu chào rồi hỏi lại: "Có thứ gì có nước không ạ? Phở bún riêu chẳng hạn?" Chủ nhân lắc đầu giải thích: "Thưa chủ yếu là cà phê thôi, quán cà phê mà bán các món ăn mỡ màng thì vừa mất hương vị cà phê." Ừm, nói xin lỗi mất vệ sinh. Chúng tôi chỉ mời khách xơi tạm bánh mì buổi sáng. Độ 10 giờ là dẹp hết đồ ăn. Anh chị dùng bánh mì pate jambon. Pate nhà làm đặc biệt lắm. Jambon cũng làm đấy. Anh anh chị ăn thử nhé. Phượng sợ chủ tiệm chưa biết trực là Việt Kiều nên vội gián tiếp giới thiệu bằng cách quay sang hỏi trực. Ừm, anh ở bên ấy chắc là ăn mấy cái thứ này ngon lắm rồi phải không? Chủ quán thả nhiên ngắt lời Nhưng mà tôi nghe nói Việt Kiều về thăm nhà Ai cũng thích thức ăn, quê hương Mùi vị thế nào cũng có khác chứ Trực dễ dãi nói Vắc, thế thì ông cho hai phần bánh mì và ly cà phê đá Trực đưa mắt nhìn Phượng Em uống nước cam Trực nhắc lại Ông vắt cho tôi hai trái cam sành Chủ nhà bước đi Trực nghiêm hẳn ghét mặt nhập đề Em đã nói chuyện với ba mẹ em chưa Ừm ngại quá. Ừ tôi hôm qua em chả có ngủ được. Nằm thao thức mãi đến gần 3 giờ sáng. Ừ anh ừ em nghĩ hay là anh đến nói chuyện với ba mẹ em thì tiện hơn. Ba mẹ em quý anh lắm. Anh nói gì cũng được hết đó. Vẫn biết thế nhưng mà em thử gợi chuyện trước xem thế nào đã. Tất nhiên là trước sau gì anh cũng phải nói. Phượng cầm chiếc bật lửa đan hiu của chợt mân mê trong tay, đắn đo một chút rồi kể. Hôm qua đó, cái lúc mà em mang cái mấy cắt sắt về nói là anh tặng cho ba mẹ. Mẹ em mừng lắm. Nhưng lại chép miệng than là cả nhà chả có ăn phù biên được, làm lụng vất vả cũng cá nhân mà cũng chả bằng được những gia đình có thân nhân ở nước ngoài. Trợn mở to mắt và nhấn mạnh. Thì chính vì vậy anh mới nói với em là em phải làm đầu cầu cho cả nhà. Em qua bên ấy rồi thì anh sẽ bảo lãnh nguyên cả nhà nhắm sanh. Như thế là em cứu được cả nhà. Em lấy thần mạc rồi cuối cùng cũng triệt trả cái này chứ chứ đi được đến đâu. Viễn ảnh chợt vẽ ra đẹp quá. Thuở trước gặp trục, mong ước của Phượng hết sức đơn giản. Con gái lớn lên không lấy phải bộ đội hoặc thanh niên xung phong xa nhà quanh năm là đã quý lắm rồi. Huống chi mạc tuy độc thân nhưng đã biết làm ăn. Từ một chỗ ngồi khiêm tốn ở lề đường Nguyễn Văn Trỗi với cái ống bơm và đồ nghề vá ép mà cây dựng dần dần mở được tiệm sửa xe. Tương lai Phượng và Mạc chắc chắn sẽ vững vàng bởi cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có từ bỏ được xe đạp thì chắc cũng phải một thế kỷ nữa. Nhưng gặp trực rồi thì Mạc và cái tiệm sửa xe bề thế kia bỗng trở thành vô nghĩa, chật vạch giá cho Phượng nhìn thấy trước viễn cảnh mai sau của nàng, lấy Mạc Nàng sẽ dã từ mọi thứ thời trang, đôi bàn tay nhột nà kia sẽ lem luốc dầu mỡ mỗi khi phụ chồng căng dây xích hoặc bơm bánh xe. Mái tóc óng ả kia sẽ phải cắt ngắn đi hoặc bới lên để giúp mạc vá lốp sơn xe. Tháng ngày qua đi, ngồi chung hòm bên đống đồ phụ tùng cho đến tuổi xế bóng. Ngược lại, theo chực sang Canada được tất cả mọi thứ trên đời. Quyết định thì 10 phần nàng đã quyết định rồi, chỉ còn phân vân đôi chút về mạc mà thôi. Nàng buồn rầu nói: "Phiền nhất tức là tụi em làm năm hỏi rồi, giá như mà em gặp anh trước đây được nửa năm thì tốt quá." Chậc cái ngang. Vợ chồng ăn ở với nhau rồi còn bỏ nhau được không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net